Trưởng lão lão khẽ nhướng mày nói: "Đồng bọn của hắn là người như thế nào vậy? Hiện thời còn chưa biết, nhưng tài hạ nghĩ không lâu nữa đâu." Thế Trưởng lão lão liền trầm ngâm nói: "Lý phó bàn chủ, nếu có tin tức gì thì lập tức báo cho lão thần biết, chúng ta hành động phải ăn khớp với nhau, còn một điểm quan trọng cần phải nhớ là trong bất kỳ trường hợp nào Vô trường công tử Đông Phương Bạch cũng không được giết chết Tại hạ biết rồi Hiện thời những người bị hại Phần lớn là các nhân vật trọng yếu của quý bàn Giả sử hung thủ là Đông Phương Bạch Xét thủ đoạn giết người song phương tất phải có thầm cựu đại quán Lý phó bàn chủ Bò thử kiểm tra lại Trong các cựu gia củ quý bàn Cũng như của cá nhân đình bàn chủ, Ai là người có được bản lĩnh đến giường đó không? Lý Công lắc đầu nói, Tại hạ thật nghĩ không ra, Thân tại giang hồ, Việc gây thù chút oán khó tránh lắm, Nhưng không có ai mang họ đồng phương, Nhưng chỉ cần tra xét kẻ đồng bọn sau lưng của hắn là có thể đoán định được phần nào. Thôi được, lão thần đi đây, Nhớ kỹ lời lão thần nói. Lý Côn ôm quyền Lão lão yên tâm đi. Thế trưởng lão lão nhẹ nhàng phi thân đi. Người tuy già nhưng hành động gọn gàng nhanh nhẹn. Chẳng kém người trẻ tuổi. Bọn đệ tử Thái Dương Bang xuất hiện đến trước Lý Côn. Lý Côn sắc mặt trầm trọng lên tiếng. Điền hương chủ. Một hán tử cao gầy bước ra. Cuối thần đáp. Thuộc hạ có mặt. Trời đã sáng, nơi đây là công lộ không tiện ở lâu. Người đem hai tử thi đến chỗ vắng lập tức chuẩn bị áo quàng. Bạch mã công tử chọn đất an tán. Hà giám sát đem về tổng đà lập tức thi hành ngay. Xin tuân lệnh. Lý Côn cao giọng nói. Còn tất cả những người khác nghe phần công mà hành xử đi. Đám tuột hạ dạ rồi tan hạng. Trong gian nhà cỏ, trồng quỷ thụ lâm, công chúa Tiểu Linh ngồi trên bàn mặt đầy sát giận. Hai thiếu nữ, một giận thanh y, một giận lục y, buông tay cúi đầu chờ lệnh. Trúc Thành, người nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thanh y thiếu nữ cung nhân lên tiếng đáp Dạ bẩm công chúa, tiểu tì cùng tùng dân tỷ phụng mạng giám sát Đông Phương Bạch gần nửa đêm. Thấy hắn rời khỏi khách điếm. Bọn tiểu tì đuổi theo đến đồng cỏ bên ngoài Thì thấy hắn dừng lại dáng như là chờ đợi ai đó Ít lâu sau Bạch Mã Công Tử xuất hiện song Phương cải giả một lát rồi Sau đó rút kiếm quyết đóng Các người không biết chúng cải giả những gì sao À, giả thừa không Đồng cỏ không có chỗ nào ẩn thân Nên bọn tiểu tì không có đến gần được Người nói tiếp đi Song Phương vừa rút kiếm ra Tiểu Tị cùng Tùng Dân Tỷ đột ngột bị điểm nguyệt ở sau đó. Công chúa Tiểu Linh nổi giận quát lớn, <cười> đồ ăn hại. Tùng Dân, ngươi kể tiếp đi. Lục Y thiếu nữ tiếp lời. Người hạ thủ võ công cao cường, Tiểu Tị cùng giới Trúc Thanh hoàn toàn không có sức phản kháng. Và cũng không hay biết có người đã đến ở sau lưng, chừng tỉnh dậy hiện trường thì không còn ai nữa. công chúa tiểu linh tức giận đập bàn trúc thanh và tùng dân cúi thấp đầu chẳng dám nhìn lên bóng một hồng y thiếu nữ chạy vào đến trước công chúa tiểu linh hành lễ nói bẩm công chúa người đã mang đến rồi hay lắm có làm kinh động đông phương bạch không dạ thưa không mang vào đây đi hồng y thiếu nữ dạ một tiếng rồi lui ra đến cửa vẫy tay rồi nói lan hương mang người vào đi Tiếp đó là một bạch y thiếu nữ Diều chút Thái Hồng tiến vào Ở trong phòng toàn là thiếu nữ Người nào người nấy dung nhang như hàng Nga tái thế Công chúa Tiểu Linh anh khí ngút trời Vậy mà khi thấy mặt của Thái Hồng xuất hiện ở trong phòng như sáng hẳn lên Giờ khắc này chút Thái Hồng coi như là một tù nhân dùng nhàn thảm đạm Đầu cuối thấp Đến trước công chúa Tiểu Linh dừng lại Y thiếu nữ tên Lan Hương Hành lễ xong rồi lui sang đứng một bên. Công chúa Tiểu Linh giờ tài nói, Mang ghế mời Trúc cô nương ngồi xuống. Trúc Thanh vợ lấy ghế và nói, Công chúa đãi người như vậy là hậu lắm rồi đó, Người ngồi xuống đi. Trúc Thái Hồng như là một con chim nhỏ, Yếu ớt, rón rén ngồi xuống ghế, Hai tay đang vào nhau run run hỏi, Đây, đây là nơi nào? Gương mặt công chúa Tiểu Linh như có một lớp sương mỏng, Việc đó ngươi không cần phải hỏi Tại sao lại dẫn ta đến đây Không được hỏi Ngươi chỉ được trả lời các câu hỏi của bản công chúa Nghe đây Ta đã cho điều tra về ngươi Bởi vậy ngươi trái lời Hãy cẩn thận Bây giờ thì trả lời ta Ngươi có luyện võ công không Dạ có luyện Nhưng không đủ để phòng thân Công chúa Tiểu Linh hơi nhếch môi hừ nhẹ Không biết nàng không tin Hay xem thường rồi hỏi tiếp, lai lịch của người thế nào? Chúc Thái Hồng bặm môi, giả mặt tối lại. Ta, ta từ nhỏ đã là một cô nhi, thân thế không rõ. Tại sao người đến từ gia tộc để nương tựa vào bất di lão nhân vậy? Xong một sắc bén của nàng nhìn như muốn soi thấu tâm can của Chúc Thái Hồng. Dạ, bởi vì, bởi vì người nuôi dưỡng ta, Hoàng Sơn tiểu tử lão công công, chẳng may tạ thấy. Nói tới đây, giọng của Trúc Thái Hồng hơi nghẹn lại. Trước lúc lâm chung, người căn dặn đến nương nhờ bất di lão công công. Công chúa Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng, rồi lên tiếng nói. Còn bây giờ, bất di lão công công đột ngột bỏ nhà đi, bảo ta phải tự tìm sinh lỗi. Nói tới đây, nàng lấy ống tay áo thấm nước mắt. Vậy rồi người mới dính với vô trường công tử Đông Phương Bạch. chú thái hồng cúi đầu thấp hơn, à, ta ta chỉ là một nhược nữ bị người bị người hiếp đáp, ta không thể không tìm một nơi nương tựa, bởi vậy phải đi với đông phương công tử, chỉ sợ không phải như vậy thôi. chú thái hồng lăn láng nhìn công chúa tiểu linh, công chúa tiểu linh liếc một cái sắc như dao cạo, nàng nói, người với đông phương bạch giống là người cùng hội, không, ta với đông phương công tử mới quen biết. Người yêu hắn sao? Trúc Thái Hồng ngẩn người, nàng không hiểu dụng ý của đối phương. Đối với tình cảm nam nữ, nữ nhân rất nhạy cảm. Trong một tháng nàng liền tưởng được rất nhiều vấn đề. Việc này rất có thể là có liên quan đến việc nàng khi không rồi bị bắt đến đây. Như vậy nàng phải có một câu trả lời sao cho tình hình không xấu đi. À không, ta chỉ thích chàng thôi. <cười> nữ nhân thích nam nhân không gọi là yêu thì gọi là cái gì hả? Ta thết nhưng à, ta không dám yêu chàng ha, Ồ, nghe hơi mới lạ đó, tại sao vậy? Trúc Thái Hồng khẽ thở dài à, Bởi vì ta không xứng đáng Người không xứng đáng? Ha, ha, ha. Công chúa Tiểu Linh cười lớn, dừng một lát rồi hừ lạnh nói tiếp ha, Nam tài, nữ sắc, ta thấy hai người xứng đồi lắm đó Không cần phải giấu giếm gì đâu người thất tung rồi hắn sẽ cố mạng mà đi tìm Còn ngươi cứ ở đây làm khách đi Trúc Thái Hồng bấn loạn ngươi, ngươi định bắt ta làm con tinh Bạn công chúa đã nói là làm khách mà Thì có gì khác biệt với nhau đâu Tùy ngươi nói sao cũng được Trúc Thái Hồng nói như khóc Công chúa ta từ nhỏ đến giờ chịu khổ rất nhiều Đối với ta không thành vấn đề Nhưng còn chàng đông phương công tử nếu gì ta mà. Công chúa Tiểu Linh nháy mắt, Trúc Thành đột ngột sấn tới. Nhanh như chớp xuất chỉ điểm vào mệnh môn quyệt của Trúc Thái Hồng. Nàng không hề hay biết, chỉ phòng sắp chạm vào áo của Trúc Thái Hồng chợt dừng lại. Công chúa Tiểu Linh gật đầu. Trúc Thành thu chỉ lui về. Chỉ một chiêu như vậy cũng đủ nhận định rõ, võ công của Trúc Thái Hồng không đáng để lo ngại. Công chúa Tiểu Linh dơ tay cười nhạt. Tùng dân, Trúc Thanh, hai người sắp xếp chỗ cho chúc cô nương nghỉ ngơi đi. Tùng dân, Trúc Thanh ứng tiếng dạ. Trúc Thanh quài quà, chúc Thái Hồng nói. Chúc cô nương, đi. Các ngươi định nhốt ta vào láo. Người yên tâm đi, không đến đổi như vậy đâu. Tùng dân nói thêm. Công chúa đã nói, ngươi làm khách ở đây còn lo gì nữa. Sau bình phong có một cửa, bên ngoài là một khoảng sân hẹp. ở phía sau có ba gian phòng, trúc thái hồng được dắt vào gian ở giữa. trong phòng trước, công chúa tiểu linh đứng dậy nghiến răng nói: bây giờ chúng ta đã có vốn đối phó với đông phương bạch rồi, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không có đáng ngại nữa. bỗng lúc này có tiếng bịch hử giang lên, công chúa tiểu linh cùng xông ra sau bức bình phong, lan hương kinh hải kêu lên, trúc thanh, trúc thành cố gắng chống tay đứng dậy. Xem ra đã bị thương Đây quả là một biến cố không thể nào tưởng tượng nổi Công chúa Tiểu Linh mặt xanh nhợt quát Còn chưa chịu ra sao xem Bạch y thiếu nữ Mai Phương cùng Lan Hương Song song phi thân đi Trúc Thành đã đứng dậy được Công chúa Tiểu Linh quát hỏi Đã xảy ra chuyện gì và con người xâm nhập Cái gì Công chúa Tiểu Linh quát lớn Các ngang lời nói của Trúc thanh Xong một cô nàng trợn tròn kinh ngạc cực điểm Sự nài quỷ thụ lâm này được xem là thành đồng dách sắt nài không những có người đột nhập, lại còn đã thương người, thật là quá lắm. Công chúa Tiểu Linh quát lớn một tiếng, rồi xông đến gian phòng giữa, nàng biến sắc, tùng dân nằm dài ở trên đất. Bên khóe miệng còn dạch máu tươi, Mai Phương đang cứu thương, Lan Hương và Trúc Thải Hồng đã mất hành tung. Túc Thành cũng đã đến nơi công chúa Tiểu Linh quay lại quát lớn. đã xảy ra chuyện gì? Túc Thành vẻ khó xử nói: Công chúa, bọn tiểu tỳ vừa vào ở trong phòng lập tức bị đột kích. Trong lúc chia tay phản kích đã bị kích ngã. Đối phương lập tức cấp chút Thái Hồng mang đi. Hành động cực kỳ mau lẹ, thân thủ bất phàm đến cả diện mạo. Xong một của công chúa Tiểu Linh lúc này như hai ngọn dao. Túc Thành cúi đầu không dám nói tiếp nữa. tùng dân ở dưới đất khẽ cựa quậy rồi rên lên một tiếng mai phương kêu lên công chúa thương thế của tùng dân xem ra không nhẹ công chúa tiểu linh bước đến đưa tay xem mạch dịu giọng nói người đem tùng dân lên giường nằm đi quay sang trúc thanh nàng bảo ngươi còn hành động được không trúc thanh cúi đầu dạ còn đi lại được công chúa tiểu linh thở dài nói hey, lập tức đi gặp lão lão xin thuốc Nói rằng bị trưởng thương nội phủ bị chấn động. Trúc Thanh dạ một tiếng rồi quay người đi ngay. Mai Phương ôm Tùng Dân đặt lên giường, Tùng Dân mở mắt khẽ rên lên một tiếng vẫn chưa nói được. Công chúa Tiểu Linh đã trấn tỉnh, nàng lẩm bẩm. Ai có thể đi lại dễ dàng trong quỷ thụ lâm như vậy. Đây rõ ràng. Mai Phương, dạ có mặt Tiểu tỳ Người với làng hương bắt chút Thái Hồng về đây nói là không kinh động Đông Phương Bạch. Giờ rõ ràng là hắn đã đến để cứu người rồi đó. Các người thật là vô dụng mà. Mai Phương cúi mặt không dám trả lời. Làng hương trở lại bẩm báo. Công chúa tiểu tì đuổi theo không thấy bóng người. Nhưng theo báo cáo của các trạm gác, thấy có bóng người ra khỏi rừng. Thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Nhìn không rõ người... Có điều chắc chắn là đối phương rất rành về đường đi lối lại trong quỷ thủ lâm này. Công chúa Tiểu Linh Hừ một tiếng nặng nề, mắt nhìn lên không trung, chừng như đang toan tấn việc gì. Đông Phương Bạch tỉnh dậy, trời đã gần trưa, nơi chân chỉ còn có cảm giác hơi đau một chút. Tắm rửa xong liền sang phòng bên cạnh, thấy cửa chỉ khép hờ khẽ hò mấy tiếng đánh động, ở trong phòng không chút động tỉnh, chàng nghĩ thầm. Chắc Thái Hồng quá mệt mỏi nên mới ngủ sai như vậy. Dừng một lát không nhịn được lên tiếng. Thái Hồng, muội còn ngủ sao? Vẫn không có ai thương. Do dự một lát rồi để cửa phòng. Màn chăn lộn xộn không thấy bóng của Thái Hồng đâu cả. Nàng lại đi đâu đấy? Đứng lặng một lúc chàng trở về phòng, rồi ngồi xuống. Bóng bên ngoài phòng có bóng người. Chàng buộc miệng kêu lên. Thái Hồng! Âm thanh vừa phát ra bỗng cảm thấy hơi ngượng bởi người xuất hiện ở ngoài cửa phòng không phải là Thái Hồng, mà là một thiếu niên thư sinh, dùng mạo anh tuấn Mới nhìn thì có vẻ có cảm giác quen thuộc, nhưng nhìn kỹ một chút thì thấy hoàn toàn xa lạ. Đông Phương Bạch chậm rãi đứng dậy, quýnh đài là mạo muội đến thăm, giọng nói dường như trẻ con. Đông Phương Bạch ngần ngừ, thứ cho tài hạ mắt kém, xin hỏi... Thiếu niên thư sinh mỉm cười, có thể vào vòng được không? À, đương nhiên, mời. Thiếu niên thư sinh bước vào một quang quét một vòng, sau đó dừng lại trên gương mặt của Đông Phương Bạch, mặt cười mà như không cười. Chàng ta nói, chắc ngươi nhận ra ta là ai chứ? Xong một xã hàng quang, khiến người đối diện có cảm giác lạnh lạnh, Đông Phương Bạch đã nhận ra thình âm của một nữ nhân. Thảo nào lúc đầu nhìn như quen quen, Đông phương Bạch giờ đã hiểu ra, đối phương chính là thiếu nữ trong quỷ thụ lâm, được mọi người gọi là công chúa. Tại sao nàng lại đến đây? Ồ, cô nương là... Trong nhất thời chàng không biết chọn lời lẽ thế nào để nói tiếp. Người biết là được rồi. Đông phương Bạch đẩy ghế tới, mời ngồi. Công chúa Tiểu Linh ngồi xuống, Đông phương Bạch cũng ngồi đối diện, dơi đối phương rồi tự tốn nói. Cô nương đến có điều chi chỉ giáo không? Đã biết mà con hỏi. Trong nhất thời chàng không hiểu đối phương muốn nói gì. Đồng Phương Bạch, ngươi không cần giả bộ. Ta thật sự khâm phục đảm lược cũng như bản lĩnh của ngươi. Nhưng hành động của ngươi khiến ta không thể nhịn nổi. Ngày hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng hành động của ngươi là không xong với ta đâu. Đồng Phương Bạch nghĩ thầm. Rõ ràng đối phương vì việc ở Đại Thạch Kiều mà đến. Quả tuyển xích nữa đã lấy mạng của mình Vậy mà bây giờ lại tìm đến đây gây sự Thật là khi người quá đáng rồi Lòng nghĩ lửa giận đã bốc cao Cô nương, chúng ta đã có ước hẹn 3 tháng sau có phải vậy không? Không sai Sau 3 tháng nếu tại hạ không tìm ra hung thủ Chừng đó các ngươi có hành động gì cũng chưa muộn Này mới có mấy ngày Tại hạ không thể có bất kỳ giải thích nào Công chúa Tiểu Linh gần giọng Việc này ngươi không giải thích không được Ý của nàng muốn biết tại sao Đông Phương Bạch có thể ra vào quỷ thụ lâm một cách dễ dàng như vậy. Việc này liên hệ với sự an nguy của nàng quá lớn. Trong khi đó thì Đông Phương Bạch cứ nghĩ, nàng nói tới các hung án liên tiếp xảy ra gần đây. Đông Phương Bạch lúc này lại lên tiếng nói, tại Hạ không có lý do gì để làm như vậy. Người không giải thích không được. tại Hạ nói không, chàng cố ý nhấn mạnh tiếng không. Tiểu Linh hừ lạnh và nói, Đông Phương Bạch, chớ có quá tự thị vào gió công của ngươi, ngươi sẽ hối hận không kịp, ngươi hãy tin lời của ta. Đông Phương Bạch cười nhẹ, Tài Hạ không muốn tin. Song mục của công chúa Tiểu Linh tràn ngập sát quan. Nàng nói, thật là đáng tiếc. Đông Phương Bạch chưa từng giao thủ với nàng lần nào, không biết bản lĩnh của đối phương ra sao. Nhưng chàng tin tưởng mình có đủ bản lĩnh để đối phó. Cô nương định đối phó với Tài Hạ thế nào? Người sẽ được biết ngay bây giờ. Miệng nói như vậy, nhưng nàng không tỏ gì là chuẩn bị động thủ. Chỉ có đôi mắt sát quan càng lúc càng nhiều. Đôi mắt biểu lộ tư tưởng con người. Những bí mật ở trong lòng người thường bị đôi mắt làm bại lộ. đông phương Bạch đã có chuẩn bị. Nếu đối phương không động thủ, tất nhiên là phải có thủ đoạn vô cùng nguy dị, dương ra ngoài ước đoán của con người. Nàng vẫn ngồi yên bất động. Được biết ngay bây giờ, biết gì? Xem ra nàng không đứt thân động thủ, đương nhiên là chờ đợi một cái gì đó. Nếu như có người nào đó xông vào động thủ, chuyện ứng phó không phải là quá khó khăn. Nếu ám kích thì ở trong phòng không có chỗ cho địch nhân ẩn thân. Trong khi đó, ở lưng ghế đang giữa sát dách. Nghĩ tới đây Đông Phương Bạch cảm thấy lưng của mình lạnh buốt Trúc Thái Hồng không biết đi đâu, bên phòng không có người, vách phòng bằng gỗ tùng lâu đời lợi khí đâm xuyên không khó nếu đối phương. đông phương Bạch nhanh như chớp nắm lấy tài ghế, cả người lẫn ghế quay đi nửa dòng đối diện với vách phòng. Gần như đồng thời soạt một tiếng ngay chỗ của chàng vừa dựa lưng lúc nãy, một mũi kiếm nhọn quắt ló ra hơn nửa thước. Công chúa Tiểu Linh mặt biến sắc, đông phương Bạch trầm tĩnh cô nương dùng thủ đoạn này đối phó với tài hạ sợ là không có được quang minh lắm công chúa tiểu linh lấy lại bình tĩnh <cười> đây chẳng qua là muốn thử coi phản ứng của người có đủ tin nhạy hay không đông phương bạch khẽ nhếch môi vậy sao cách thử này có thể lấy mạng người ta lắm đó đối với người đó chẳng qua là một trò tiêu khiển nàng nói tự như đó là một trò chơi thật sự mũi kiếm đã rút về tự như chưa hề xảy ra chuyện gì Nhưng Đông Phương Bạch lại vừa trải qua một cơn hung hiểm chết người. Nếu trực giác của chàng không đủ mạnh thì mũi kiếm đã xuyên qua người chàng rồi. Đông Phương Bạch mỉm cười. Ha, cô nương nói vậy chắc còn màn khác hấp dẫn hơn ha. Người thông minh lắm đó. Sao không để cho tại hạ được kiến thức ngay đi? Được thôi. Cuộc đối đầu sinh tử nhưng không khí như hai người bạn đang nói chuyện phím. Tuy vậy Sông Phương tự biết chuyện gì đang xảy ra. Đông Phương Bạch tập trung giới bị. Theo một kiếm lúc nãy mà xét, thiếu nữ này không đơn giản chút nào, nhưng chàng không thể chủ động rút kiếm, bởi nó không phải hợp với nguyên tắc của chàng. Công chúa Tiểu Linh mỉm cười, nụ cười thật đẹp, nhưng khiến người đối diện cảm thấy gai gai cả người. Nàng chậm rãi nói, Đông Phương Bạch, nếu nói bây giờ ngươi đột ngột mất hết công lực, Người sẽ nghĩ gì hả? đông Phương Bạch chợt giật mình Chàng biết đối phương không phải nói cho vui Nói ra tất có dụng ý Có thể đó là một màn kịch sắp diễn ra Như lời của đối phương nói Người ta làm sao tự nhiên mất hết công lực được Miệng nói lòng chàng đang toan tính Người là cao thủ giang hồ Lẽ nào không nên hỏi như vậy Đã mất hết công lực Thì đương nhiên trở thành người bình thường rồi Đúng rồi kết quả là cá trên thớt, Công chúa Tiểu Linh bật cười khanh khắc hoàn toàn chính xác dứt lời giơ tay lên, chưởng tâm hướng vào ngực, miệng mỉm cười thần bí nhìn vào chưởng tâm dường như đang ngắm nhìn ngọc thủ của mình. Đông Phương Bạch thật sự không sao nhận thấu được dụng ý của đối phương, có thể làm cho người mất hết công lực chỉ có cách dùng chưởng chỉ phá quyệt quạt tà công chế ngự tâm trí của đối phương, còn không thì dùng độc. Nàng chuẩn bị dùng thú pháp nào Nàng đang nhìn vào trưởng tâm của mình đông Phương Bạch cũng chú ý vào sông thủ đối phương Bỗng có bóng người bước vào phòng đông Phương Bạch ngẩn đầu nhìn lên Người vừa xuất hiện là một lão ni Đôi mày đã chuyển màu xám bạc Tận kề cái tuổi cổ lai hy Vừa cao vừa gầy tức ngực vàng rỡ Thì ra là chuỗi tràn Hạt chuỗi được làm bằng vàng rồng Mỗi hạt to bằng hạt nhãn Còn xong một của Lão Ni tinh quan ngời ngời Người xuất gia sao lại dướng vào giang hộ thủy phí Đông phương bạch và công chúa Tiểu Linh song song đứng dậy Lão Ni miệng niệm Phật hiểu nói A-di-đà Phật Công chúa không được tự ý làm càng Thì ra Lão Ni này gọi nàng là công chúa Công chúa Tiểu Linh tái mặt Sư Thái Còn chưa chịu mau mau rời khỏi đây khẩu khí giống như là ra lệnh. Công chúa Tiểu Linh cắn môi, định nói gì rồi lại thôi. lườm Đông Phương Bạch một cái rồi nàng miễn cưỡng quay lưng đi ra. Một quan của lão ni chiếu vào mặt của Đông Phương Bạch gật đầu mấy cái rồi lại lắc đầu, không nói không rằng quay người bỏ đi. Đông Phương Bạch nhớ người định giữ lão ni lại hỏi cho rõ ràng trắng đen nhưng lại không kêu thành lời. Lão sư này là lịch thế nào? Lão gật gật đầu, rời lại lắc lắc đầu nghĩa là làm sao? Công chúa xem ra không dám cưỡng lệnh của lão. Đứng ngẩn người một lát, chàng ngồi lại xuống ghế. Nhìn dết kiếm xích lấy mạng của chàng còn lưu lại trên dách. Chàng nghĩ thầm. Nàng nói sẽ là mình mất hết giỏ công. Nếu lão ni không xuất hiện, nàng sẽ dở thủ đoạn gì? Xem ra lão ni đã đến từ lâu. Đến khi công chúa định động thủ, thì lão mới xuất hiện ngăn cản. Cũng giống như thiết trượng lão lão ngăn cản nàng lúc ở bên ngoài quỷ thụ lâm. Lúc đó mà xét lão ni này, cùng là đồng môn với họ. Nhưng hà cớ gì, một người xuất gia lại đi tham dự vào dòng thị phi của trần tục, của bọn Giang Hồ Chí. Chàng lại nghĩ đến chút Thái Hồng, nàng đi đâu mà giờ này vẫn không thấy bóng. Nếu có nàng ở đây thì sự việc sẽ diễn tiến như thế nào? Hoàng khắc, tên tiểu nhị xuất hiện ngay cửa phòng. Tài ôm một bọc hành lý. người có thấy tiểu muội ta đi ra ngoài không? Dạ không thấy. Có việc gì? Có một vị đại gia bảo tiểu nhân Giao cái này cho quan khách. Đông Phương Bạch khẽ nhíu mày Mang vào đây. Tiểu nhị để gói hành lý lên bàn. Người đưa vật này cho ngươi hình dáng như thế nào vậy? Dạ tự như là một thương khách Tiểu nhân chưa gặp bao giờ. Hắn có xưng danh không? Dạ không có. Giao đồ xong là đi liền. Được rồi, ngươi đi đi. Tiểu nhị đi khỏi. Đông Phương Bạch quan sát gói hành lý một lúc lâu. Chàng mới mở ra xem. Bên trong có mấy thứ áo quần của nữ nhân. Cả áo ngoài lẫn yếm lót. Đông Phương Bạch càng lúc càng kinh ngạc. Không hiểu ra sao nữa. Xem kỹ lại một lúc toàn thân của chàng tê cứng. Bởi vì chàng nhận ra đó là quần áo của Trúc Thải Hồng. Đã xảy ra chuyện gì? Ai đưa áo quần của nàng đến đây? Nàng đã gặp phải chuyện gì rồi? Đến cả yếm lót cũng bị cởi ra. Không cần suy nghĩ cũng biết được đã xảy ra chuyện gì. Một mỹ nhân siêu phàm thoát tục. Một nụ hoa vừa hé nhỉ. Giờ đã... Định lực của Đông Phương Bạch khá cao. Dù Thái Sơn có sụp trước mắt cũng không biến sắc. Vậy mà giờ đây trong lòng của chàng như dầu sôi lửa bỏng. Toàn thân chàng như sắp nổ tung đến nơi. Trúc Thái Hồng trong mắt chàng như thiên tiên diễm lệ, thanh khiết làm vậy. Nàng lại đang chờ chàng bảo vệ. Hai người đã xưng là huynh muội giờ đã bị ô quế, bị trà đạp đến mức này. Đã vậy đối phương còn gửi áo quần đến. Đó là một kiểu khiêu chiến giả mang nhất, cũng là cách xỉ nhục tệ hại nhất. Bình, tay đập mạnh xuống bàn, tay nắm chặt cán kiếm, sát khí ngùng ngục bốc cao. Chàng muốn vì nàng mà dung kiếm, quỷ bỏ nguyên tắc tàm bất, muốn thấy máu đổ thịt rơi. Chàng không còn là chàng nữa, mà là một thùng thuốc súng khắp nổ đến nơi. Trong phòng ngủ trần thiết cực kỳ qua lệ, dương Nga rem ngọc, không khác chi là thánh thất của một hoàng cung. Trên giường có một người nằm đắp chăn, chỉ để lộ từ vai trở lên. Một nữ nhân mái tóc đang xỏa tràn ở trên gói. Đôi ngọc thủ lộ ra bên ngoài chăng như được chạm bằng ngọc. Cảnh này thật chẳng khác chi là một bức tranh miêu tả tiên nữ đang nằm ngủ, mà là một bức tranh sống động thật hơn mọi bức tranh tả thật, bởi nó vốn là thật, không phải tranh. Theo đôi ngọc thủ lộ ra ngoài mà xét, nữ nhân đang ngủ trên giường không có mặc áo. cửa phòng đóng chặt, bên ngoài còn có một bức rèm châu. Bên ngoài rèm châu để một chiếc giấy thái sư, Ở trên ghế một phụ nhân đang ngồi sắc diện như quỷ giả xoa. Mắt to, mày rậm, da mặt nhăn nheo, thô ráp Nhìn mụ người ta dám đánh cược cả gia tài rằng cả đời của mụ không hề cười. Giả sử mụ có biết cười thật thì nụ cười của mụ còn khó coi hơn cả người ta khóc. Chỉ cách có một làng cửa mà trong phòng ngoài phòng là hai nữ nhân như hai thái cực đối nghịch nhau. Một thanh y tiểu tỳ độ chừng mười bốn mười lăm tuổi. Hai tài bưng một cái mâm quần áo đến. Hướng về phụ nhân hành lễ cung kính nói. Nhị nương tiểu tỳ mang áo quần đến. Người giàu đi. Thanh y nữ tì đẩy cửa phòng bước vào. Ở góc tường đằng xa có một cái đầu lộ ra. Đôi mắt như hai ngọn đuốc Nhìn chăm chăm vào cửa phòng. Trung niên phu nhân nhìn theo thanh y tiểu tỳ bước vào trong phòng Quay lại, cái đầu nơi góc tường giỏi vàng thụt lại Nhưng cũng không thoát khỏi bị phu nhân nhìn thấy Mụ trợn tròn đôi mắt rồi quát Ai đó? Thinh âm ồ ề như lệnh giở Khiến người nghe không khỏi thất kịch ở nhị nương là con đây mà Phu nhân nhíu mày Kế tông, người đến đây để làm gì? Có việc đi ngang đây, thiếu niên có cái tên gọi là kế tông, bước ra mắt lé, chân thấp chân cao, dài trái cao, dài phải thấp, dán đi ngật ngưỡng, mặt đầy vẻ tà khí. Phu nhân xua tài nói, người đi đi, ở đây không có việc của ngươi. Kế tông liếc bức rèm châu, nhị nương, còn chuyện gì, còn muốn coi thử. Phu nhân trợn mắt nói. Muốn coi, cái tông nha răng cười. <cười> nhị nương, con thử một chút không được sao? nữa chút cũng không được. Nhìn một cái, có chết ai đâu mà sợ. Phụ nhân giọng kiên quyết, đã nói không được là không được. cái tông bước đến gần sờ sờ dai của phụ nhân. Không biết nhị nương thương con mà, cho xem thử một chút đi. Phụ nhân vẫn tỉnh như không. Không được, đó là nghiêm lệnh của phụ thân ngươi, không ai được trái mệnh. Ngươi biết ả là ai không? Là ai? Là nghĩa môi, và là hồng nhan tri kỷ của vô trường công tử Đông Phương Bạch, người dám ghẹo. Đã bắt người về đây không ghẹo để cũng như gẹo rồi. Nhưng mà vô trường công tử thì có gì là ghê gốm chứ, con không có sợ. Có ngài phải cho hắn biết kiếm pháp của Đinh Kế Tông này lợi hại như thế nào? <cười> Tiểu tử, ngươi nghe ở đây, ngươi cũng nhìn thấy mấy tử thi khiên về rồi đó. Bản lệnh của họ ngươi cũng biết, ngươi định đi theo họ hay sao? Đinh Kế Tông ra giả xem thử. Nhị nương đừng có ra giả nghiêm trọng như vậy. Mà đã có đồng bọn dơi nguyên hung Thì cớ gì lại tiếp đải trọng thể như vậy chứ Hơn nữa Phu nhân khoát tay ngắt lời Thôi đừng có nói nhiều lời nữa Đây là chủ ý của phụ thân người đó Chủ ý gì vậy Thôi người đi đi Dừng một lát giọng của mụ có hơi hòa quản Kể tông Người này đã tròn hai mươi Kể cũng lớn rồi Vậy mà còn dại quá, suốt ngày cứ ở bên ngoài làm bậy, phụ thân của người mong mỏi ở người, vậy mà người lại không ra gì. Người thử nghĩ coi, đường đường là Thái Dương Bang, vậy mà bị bọn nữ nhân ở khu Ninh Cung khống chế. Nếu việc này bị người ngoài hay được thử hỏi, Thái Dương Bang làm sao mà đứng được trong giang hồ gió lầm hở <cười> Việc đó thì có liên quan gì đến nữ nhân ở trong phòng chưa Người đã không hiểu được thì đi đi Đừng có chọc ta nổi giận nha Đinh kế tông nhìn cánh cửa khép hờ nút nước bọt Rồi hắn quay lưng tập tẩn bỏ đi Phụ nhân nhìn theo dáng của đinh kế tông thở dài ảo não Ai... Trong phòng Trúc Thái Hồng đã thay đổi quần áo tùy y phục mua từ bên ngoài nhưng xem ra cũng khá là vừa vặn giải đã tốt các mai cũng khéo nên trong nàng càng lộng lẫy hả tỳ nữ đứng nhìn ngẩn ngơ quên cả bản thân chút thái hồng giọng rầu rầu tiểu muội ngươi tên là gì tỳ nữ giật mình à, tiểu tỳ tên gọi là tiểu thuyền tiểu thuyền tên nghe hay quá đây là nơi nào vậy Dạ nơi đây là biệt quán của gia chủ à, Gia chủ là ai? À, việc này à, tiểu tỳ không thấy nói Bề trên đã dặn không có được phép nói Trúc Thái Hồng thở dài à, Quần áo cũ của ta đâu rồi? Dạ mất rồi Trúc Thái Hồng kêu lên Sao? Người ném bỏ rồi ư Tiểu thiền mỉm cười à, Dạ tiểu thư không phải tiểu tỳ ném bỏ Mà là bị thất, thất lạc rồi Lúc tiểu tì tắm thấy quần áo dơ Tiểu tỳ mang đi giặt Rồi phơi ở ngoài sân Ngạc nổi không có áo quần vừa với tiểu thư Nên phải để người nằm trên giường Chừng tìm lại áo quần biến mất rồi Vì vậy phải đi mua bộ mới Trúc Thái Hồng thấy khó hiểu nhíu mày nói Ta thật tình không hiểu Nơi đây không phải ai muốn ra vào cũng được Hơn nữa áo quần ta là thứ không đáng tiền, dù có rơi ở ngoài đường cũng đâu có ai thèm lượm. À, tại sao lại mất? Tiểu Thuyền lắc đầu, gia tiểu tỷ cũng không hiểu, À, chốc tiểu thư đã đói hay là tiểu tỷ đi bưng đồ ăn tới, dứt lời quay mình đi ra. Chúc Thái Hồng ngồi ở bên mép giường, đôi mày nhăn lại, vẻ nghĩ ngợi. Từ gia lão điếm Đông Phương Bạch đối diện với đống quần áo của Trúc Thái Hồng Sau cơn bão lửa dậy ở trong lòng Chàng đã từ từ bình tĩnh trở lại Trong tình thế này chàng phải suy nghĩ cho cẩn thận Nhắm mắt làm bừa không phải là biện pháp Bắt đầu từ khi Trúc Thái Hồng rịn thuốc cho mình Sau đó về phòng ngủ Chừng mình thức giấc thì đã không thấy nàng Tiểu nhị nói không thấy nàng đi ra ngoài khỏi điếm Không lẽ nàng đã bị đối phương bắt cóc rồi sao Lại còn lấy áo quần trả về, đối phương muốn gì đây? Khiêu chiến chăng? Nếu nói đối phương bắt cóc chúc Thái Hồng với mục đích đối phó mình thì tình thế này có thể đoán định. Đây là kiệt tác của Thái Dương Bạc. Bởi phía họ liên tiếp thảm tử những nhân vật quan trọng. Tai hại ở chỗ là họ khẳng định cho rằng mình là hung thủ. Thì việc này có thể giải thích được. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo sẽ như thế nào đây? Còn nếu mục đích của đối phương chính là chút Thái Hồng bởi vì nàng quá đẹp, quá nhiều kẻ thèm thuồng, nhưng tại sao đối phương lại đưa quần áo tới đây? Thì có thể tìm một lý do giải thích vấn đề này cho xuôi. Bây giờ phải làm gì? Hay là im lặng chờ hành động tiếp theo của đối phương. Trong lúc chàng nhắm mắt suy nghĩ, có một bóng người xuất hiện bên cửa, một thư sinh trạc 25-26, ngũ quan đoan chính Rất là có phong độ Đông Phương Bạch hơi động tâm chàng nói Bàn hữu đây là Tại hạ là Bốc Văn Phong Cũng là khách của bản điếm Mạo muội Quấy Giày Có gì muốn chỉ giáo Có một việc tại hạ thấy cần phải báo Đông Phương Bạch lại động tâm Lần nữa chàng nói Xin mời vào Bốc Văn Phong bước vào ôm quyền thi lễ Quynh Đài chính là người đỉnh đỉnh Đại danh vô trường công tử Đông Phương Bạch Không dám Giang hồ bằng hữu gán cho ác danh, Tài Hạ thật không dám nhận. Bốc Quỳnh lúc nãy nói có điều muốn báo có phải không? Bốc Văn Phong trầm giọng nói. Sáng hôm nay có hai nữ khách vào phòng bên cạnh, bắt đi một nữ khách. Bởi Tài Hạ ngủ ở phòng đối diện nên được một kích việc này. Chừng hỏi lại điếm gia thì mới hay đó là lệnh mũi. Nói tới đây Bốc Văn Phong im bặc. Bởi chàng thấy gương mặt của Đông Phương Bạch biến đổi cực kỳ dễ sợ. Thì ra sự việc như chàng đã dự liệu. Quả nhiên đây là kiệt tác của Thái Dương Ban. Bốc Văn Phòng nói hai nữ khách chính là thuộc hạ của nàng công chúa. Bắt người rồi trả y phục về. Đó là hành động khiêu chiến. Đối phương đã không nghĩ đến cái hẹn ba tháng sau. Vậy chỉ còn cách là động võ mà thôi. Đồng thời nguồn tin này cũng làm cho chàng hơi an tâm. thái hồng lọt vào tay của nữ nhân, vậy vấn đề mà chàng sợ đã giảm nhẹ đi phần nào. Chàng đứng dậy ôm quyền rồi lấy giọng bình thản nói: "Đa tạ Bốc huynh đã chỉ điểm." Bốc Vân Phong mỉm cười đứng dậy. "Đông Phương huynh quá khách sáo rồi, tại hạ xưa nay ghét ác như cừu, cũng bởi lúc ấy không rõ nội tình nên không dám khinh suất ra tay ngăn trở." Như vậy cũng đã khiến cho tại hạ cảm kích vô ngần. Đông Phương Quỳnh có biết lai lịch của hai nữ nhân đó không? Cũng đoán định được đôi phần. Bốc nhân Phong nhấn cao mại giọng khẳng khái: Tài hạ có thể giúp Đông Phương Quỳnh một tay không? Đông Phương Bạch đứng dậy rồi nói: Không dám làm phiền đại giá của Bốc Quỳnh. Tài hạ tự tin là có thể đối phó được. Thân tình này xin tâm lĩnh. Vậy tài hạ xin cáo từ. Xin lượng thứ tài hạ không thể hầu lâu. Bốc Dân Phong đi rồi, Đông Phương Bạch gấp rút tính toán, nửa giờ trước vừa xảy ra màn kiếm nhọn xuyên dách, chứng tỏ sự mất tức của Thái Hồng có liên quan đến họ. Tại sao mình lại không nghĩ ra điểm này? Cũng tại mình làm liên lị đến Thái Hồng, phải lập tức cứu nàng ra, chỉ có trời mới biết họ đối xử với Thái Hồng ra sao. Hiện thời, ngoài gian nhà cỏ ở quỷ Thụ Lâm, chàng có biết xà quyệt nào khác của đối phương đâu. Chỉ còn cách sông vào đó một chuyến. Nghĩ tới đây, bất giác chàng nhíu mày. Khu rừng đó là một kỳ môn trận. Lần trước thoát hiểm là nhờ có người dẫn đường. Bản thân chàng không hiểu chút gì về kỳ môn trận Pháp. Sông bừa vào có khác chi là chui đầu vào rõ. Chừng đó đừng nói chi đến chuyện cứu người nữa. Bóng trong đầu của chàng chợt lé lên một tia sáng. Bốc dân phong xuất hiện đột ngột. Lại ở cùng một khách điếm với mình Xem ra nhất cử nhất động của mình Hắn đều biết cả Lúc nãy hắn nói Có thể giúp một tay Rất có khả năng Hắn là người bí mật giúp mình thoát hiểm Nếu đúng vậy Thì hắn không có lý do giúp mình trước Rồi giờ lại làm ngơ Hơn nữa Dù muốn dù không Mình cũng không thể mạo hiểm Quỷ thụ lâm Từ bên ngoài nhìn vào khu rừng này Không giống như bất kỳ một khu rừng nào khác, nên lúc đầu có nhiều người đi lạc vào rồi không thấy trở ra. Sự việc được truyền ra ngoài, từ đó về sau không một người nào dám bén mãn đến gần. Và cái tên quỷ thụ lâm cũng ra đời từ đó. Đông Phương Bạch cố nén đau di động thân hình đến bên ngoài quỷ thụ lâm. Cả khu rừng là một trận thế, thâm nhập khu rừng từ bất kỳ phía nào, kết quả cũng như nhau. Chàng đang mong cho có người xuất hiện để bắt người dẫn đường, nhưng thời gian đã qua mấy tuần trà, vậy mà không thấy một bóng người, còn chàng thì không thể không cẩn thận. Nếu đến gần một chút nữa, chàng sẽ bị đối phương phát hiện hành động của mình. Hành động của chàng lúc này khó khăn hơn, nếu đối phương cứ im lặng không chịu xuất đầu lộ diện tình thế bắt buộc phải xong bừa, còn không thì cứ đứng mãi ở bên ngoài có ích gì. Còn một cách khác là tìm đường khác không phải qua quỷ thụ lâm mà vẫn vào được xào quỷ của đối phương. Biện pháp này không khả thi bởi gian nhà cỏ hầu như là ở giữa rừng. ngẩng đầu nhìn lên về phía cửa cánh cửa rừng tiếp giáp với một dãy núi. Theo ấn tượng còn lưu lại, gian nhà cỏ hình như nằm về phía tây của dãy núi. Nếu từ dãy núi đi xuống có thể tránh được kỳ trận. nhưng như vậy thì phải đi vòng hơn năm dặm mà địa thế của dãy núi thì chàng hoàn toàn không biết gì suy nghĩ một lúc lâu cảm thấy ngoài cách này ra không còn cách nào khác hơn thế là hạ quyết tâm hướng về phía dãy núi mà băng mình đi nửa canh giờ sau đông phương bạch đã có mặt ở dưới chân núi từ lưng chừng núi xuống chân rừng cây rậm rạp nối liền với quỷ thụ lâm từ lưng chừng núi trở lên đỉnh Đá chẩm chỏm cây cỏ cũng mọc nổi. Thỉnh thoảng có một cây đại thụ dương mình ra từ khe đá. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám rừng nói liền với quỷ thụ lâm cũng lại là một kỳ trận. Đối phương đã có công bố trí trận thế công phu như thế này, lẽ nào lại để một lỗ hỏng giường đó. Nghĩ như vậy chàng cố tình tránh rừng cây, lựa chỗ núi đá mà trèo. Dốc núi dựng đứng lại thêm vết thương ở nơi chân, nên chuyện leo trèo vô cùng vất vả. bình thường chỗ có thể phi thân một thoáng là có thể vượt qua giờ lại phải tốn công sức rất nhiều mới qua được leo được chừng nửa đường toàn thân của chàng đã ướt đẫm mồ hôi chỗ vết thương đau đến kịch liệt từ lưng vào một phiến đá thở dốc lòng tự tin của chàng bây giờ đã bắt đầu dao động cứ tình hình này cho dù có thể miễn cưỡng lên được tới đỉnh vấn đề xuống dốc bên kia cũng là không khỏi khó khăn Đó là chưa kể đến cường địch đang chờ ở bên dưới. Thở dốc một lát chàng lại tiếp tục leo trèo, càng lên cao, càng cảm thấy đuối sức. Chiếc chân bị thương đã trở thành một chứa ngại lớn. Trên trời không có cầu dọng, nhưng chàng lại thấp thoáng nhìn thấy chiếc cầu dọng, lúc ẩn lúc hiện. Khiến cho chàng tăng thêm sức lực, nghiến răng chịu đau, cố sức trèo lên trên. Cảm giác đau nơi chân bắt đầu lan dần ra toàn thân, từng thớ thịt từng khớp xương. Đàn đau đớn, nhưng động tác của chàng vẫn không ngừng. Trên đầu của chàng xuất hiện một tảng đá nhô ra khỏi vách núi chừng hai thước. Hai bên tả hữu mặt đá trơn tuột, dù là khỉ dưỡng cũng khó có thể vượt qua được. Chỉ còn cách vượt qua tảng đá ở trên đầu, một chân đã không thể dùng lực, chỉ còn có cách dùng hai tay trợ lực. mời để chân cất người lên được hít một hơi chân khí phóng người lên song thủ bám chặt lên đầu tảng đá hai chân đã chớ giới trong không trung đang định rút người lên trên đầu thì đã thấy sáng rỡ lên thò ra nửa thành kính đông phương bạch cảm thấy như rơi xuống vực sâu dạng trượng đầu óc hoàn toàn trống rỗng phải một lúc lâu chàng mới hoàn hồn thì ra trên tảng đá có người chờ sẵn Trong khi đó chàng đang leo trèo mình lơ lửng giữa không trung. Cho dù đối phương không động thủ, chàng cũng không thể nào ở mãi trong cái tư thế này được. Còn nếu buông tay trong tình thế một chân không thể cử động được, chắc chắn sẽ rơi xuống tàn xương nát thịt chứ không sai.